Đang nghe câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân Nguyên tác Mỹ Cốt Chi Tư Tác giả Cống Trà Editor Nhi Qua giọng đọc của Jessica Chuyện được phát trên website thế audio.org Chương 61 Cô Nam Quả Nữ Hồ hoán cái gì đấy? Còn nữa Con gái, con đứa, sao lại tùy tiện vào phòng đàn ông con trai như thế? Liễu Vĩnh nghe thấy tiếng như nguyệt quận chúa, vén màn thò đầu ra, thái độ rất bực mình, hừ hừ nói. Tiểu mị ở phòng bên cạnh. Liễu Vĩnh rất buồn bực, hắn còn chưa làm gì, làm mì đã tự cắn lưỡi đến chảy máu. Trần trần nhảy xuống đất chạy chối chết, hắn đuổi theo không kịp, lại thấy nàng vọt vào phòng bên cạnh. Đóng cửa. Bị đập cửa vào mặt như thế, hắn chỉ có thể về phòng, đàn suy nghĩ phải làm thế nào mới dụ được Lâm Mỹ đi ra, không ngờ lại có Như Nguyệt quận chúa xong tới. Như Nguyệt quận chúa vừa nghe Liễu Vĩnh nói thế, lại đưa mắt nhìn chân giường lần nữa, cảm thấy nghi ngờ, Tiểu Mỹ không ở trong này, thế tại sao Trần giường lại có giày của Tiểu Mỹ? Tiểu Mỹ đi đường núi nên bị sưng chân. Không xỏ được giày nữa mới để ở đây, quận chúa cầm sang giúp nàng đi. Liễu Vĩnh nhìn theo tầm mắt của Như Nguyệt quận chúa mới phát hiện đôi giày ở chân giường, ngữ khí trở nên ôn hòa hơn. Chờ Như Nguyệt quận chúa tiến đến cầm đôi giày, hắn lại thấp giọng dặn dò: "Chuyện đôi giày ở đây, đừng kể với người khác, nếu không tiểu mị lại bị hiểu lầm." Lâm Mị ở phòng bên cạnh cũng nghe thấy tiếng người, vội sửa sang sim y mở cửa, để Cố Nhũ Mẫu và người Hầu vào, Như Nguyệt quận chúa che che giấu giấu đôi giày cũng vào phòng. Thấy Cố Nhũ Mẫu chỉ hỏi Lâm Mị có bị sợ hãi không, không hề chú ý đến nàng, liền lặng lẽ đặt đôi giày xuống chân giường, lại ra vẻ lơ đãng nói: "Tiểu Mị, sàn lạnh lắm, cô đi giày đi rồi hãy nói chuyện." Cố dũ mẫu đàn bảo người hầu sách nước vào phòng, nghe như nguyệt quận chúa nói thế, mới biết là lâm mị không mang giày. Vén váy nàng lên thấy bàn chân xưng đỏ, ngón chân cũng bị chày da mấy chỗ, liền mắng chửi hai tên du côn, lại an ủi lâm mị. Vết thương không sâu, không để lại sẹo đâu. Sợ hãi suốt cả một buổi tối, vừa rồi lại suýt chút nữa thì... Lâm Mị kinh hồn bạc vía, chẳng có tâm trí nào cho vết thương ở chân, chỉ nhờ cố nhũ mẫu sàn phòng Liễu Vĩnh lấy thuốc để bôi. Lại nói đến phu nhân Vĩnh Bình Hầu, nghe được tin Lâm Mị không bị sao mới thấy yên lòng, nhưng nghĩ đến chuyện Lâm Mị và Liễu Vĩnh tuy có hôn ước, có điều cô nam quả nữ ở chung một đêm cũng không phải chuyện thỏa đáng, phương án giải quyết chỉ có thể tổ chức đám cưới càng nhanh càng tốt cho thiền hạ đỡ có cớ dị nghị. Đáng sớm hôm sau, bà liền cho người đi đón Lâm Mỹ hồi phủ, quả chết mấy câu, sao không cẩn thận, rồi bảo nàng về phòng nghỉ ngơi, nhất thời lại nói với chu mẫn mẫn. Không biết họ hàng gia tộc Liễu Vĩnh còn người nào không? Đến lúc lo liệu chuyện kết hôn, nó không có trưởng bối phụ mẫu đã đành, vẫn phải có người trong gia tộc chủ trì mới phải. Chuyện khác không nói Tàm xính lục lễ Chẳng lẽ nó định tự mình xử lý sao Còn ra thể thống gì Chù mẫn mẫn nói Gia tộc chắc chắn còn người Gửi thư mời lên kinh là được phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói xong Lại nghĩ đến chuyện chu Minh Dương đứng trước bàn dân thiên hạ Thừa nhật là đã cùng tả lê lén Quyết định chuyện chung thân Giận miếng răng nói Hết đứa lớn đến đứa nhỏ Không đứa nào khiến ta bớt lo Tả Lê cũng 18 tuổi rồi Bàn bao nhiêu hôn sự không thành Giờ đột nhiên nói đã cùng Minh Dương lén quyết định chuyện chung thân Lừa được ai đây Tuy ta không chê con dâu béo Nhưng chẳng lẽ anh trai con không chê Ta còn phải tiến cùng cầu kiến Hoàng hậu phân trần đây Tả Lê cũng đã suy nghĩ một đêm Lòng biết rõ Chu Minh Dương làm thế là vì không muốn chảy máu chất xém vào tay hạt như phong. Thứ hai là muốn mượn cô ấy để né nhị công chúa. Hai lý do này, một là vì nước, một là để khỏi làm phò mã, nhưng hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nàng. Nếu nàng nhận cơ hội này gã vào hầu phủ, quãng đời còn lại sẽ là những tháng ngày bằng mặt không bằng lòng với Chu Minh Dương. Đó không phải là cuộc sống mà nàng mong muốn Tả phu nhân không vui Mà ngược lại còn rầu rỉ Nếu một thanh niên bình thường Cùng tả lê lén quyết định chuyện chung thân Bà có thể vui mừng Nhưng chù Minh Dương là chàng rể Mà thái hậu và hoàng hậu chọn lựa Xạo có thể nhún chàm Kể ra hạ như phong kia Kỳ thật cũng là một hảo hán Tiếc một nỗi Hắn là người đại hạ. Bà nghĩ thế liền nói, Nếu Hạng Như Phong là người đại chu quốc chúng ta thì tốt. Hạng Như Phong dân một cái bẫy, Muốn mượn liễu vĩnh và lâm mị khiến hầu gia và tể tướng bất hòa, Nhưng giờ kế hoạch đổ bể, Nghĩ tới chuyện tới đại chu quốc rồi, Không thể ra về tay trắng, bèn cùng mưu sĩ bàn bạc một phen, Kết luận rằng, Nếu có thể rước tả lê về đại hạ quốc, hơn hẳn so với việc rước thiên kim nhà tể tướng. Quan điểm thẩm mỹ của đại hạ quốc hơi khác so với đại chu quốc. Ngực nở mông to như tả lê trong mắt người đại hạ là dễ đẻ, dễ nuôi, đẹp phúc hậu, huống hồ. Ở đại hạ quốc, phụ nữ quý tộc còn nhiều người không biết chữ nữa là phụ nữ thường dân. Tả lê có khả năng thư pháp, đương nhiên là hạt như phong tán thưởng. Hạ Như Phong suy nghĩ một đêm Buổi sáng liền sinh cầu kiến nguyên tông hoàng đế Trên kim Loan điện cầu được ban hôn Chỉ một lòng muốn lấy tả lê Tả lê vừa ngủ dậy Đã có nội thị tuyên nàng tiếng cung Đến khi biết là Hạ Như Phong cầu hôn Không khỏi ngạc nhiên hỏi lại Tại sao Hạ Vương Gia lại kiên trì như thế? Tả tiểu thư viết đẹp ít ai sánh được Tài mạo song toàn, nếu có thể rước về làm phi, chính là phúc của Đại Hạ, phúc của Như Phong. Chu Minh Dương và Hạ Như Phong, kẻ nào chân thành thật lòng hơn, đương nhiên là Tả Lê nhận ra. Nhưng nếu nàng đến Đại Hạ Quốc làm dâu, ngộ nhỡ tương lai quan hệ hai nước thay đổi, thì biết làm sao? Hạ Như Phong thấy thần sắc Tả Lê liền nói. Nếu muốn quan hệ hai nước tốt đẹp mãi mãi Tả tiểu thư cũng nên dốc một phần sức lực Ở lại đại Chu quốc làm gái quá lứa lỡ thì Hay là đến đại hạ quốc làm vương phi Ta không thích làm lẻ Chắc phi cũng không thích Tả lê lại đưa ra một vấn đề hóc búa khác Hạ Như Phong khép mắt nói Chính phi của vương phủ đã qua đời năm ngoái, nếu nàng đồng ý, đương nhiên nàng là chính phi. Buổi chiều hôm đó, Hoàng thượng ban hai thánh chỉ. Thứ nhất, là gã nhị công chúa đến hầu phủ, làm dâu trưởng hầu phủ, làm lễ bình thường tại gia, không phải quốc lễ. Thứ hai, là gã tả lê cho hạ như phong làm phi, đường sợ tự chọn ngày thành hôn tin tức vừa truyền đến Hầu Phủ, mọi người xôn xao hỏi nhau, không phải hôm qua Đại Thiếu Gia đã thừa nhận là cùng Tả Tiểu Thư lén quyết định chuyện chung thân sao? Tại sao giờ Tả Tiểu Thư lại gã cho Hạ Như Phong? Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nghe được tin đó, không khỏi thở phào. Trước đây bà không tình nguyện để Chu Minh Dương làm phò mã vì sợ Chu Minh Dương phải đi ở rễ Hoàng Gia. Sau đó không còn được lo liệu cho hầu phủ nữa. Giờ hoàng thượng đã hạ chỉ, công chúa hạ gã, lại chỉ cần làm đám cưới như bình thường, ai mà còn cực tuyệt. Huống hồ, nhị công chúa tùy được nuông chiều, nhưng cũng không phải người không biết phải trái đúng sai. Chờ đến khi có con, tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý với hầu phủ, sợ với việc cưới cô béo tả lê, không biết là lợi hơn bao nhiêu lần. Chù Minh Dương cũng ngạc nhiên vạc phần, ngàn nghĩ vạt nghĩ, không thể ngờ Hạ Như Phong vẫn tiếng cung sinh tứ hôn. Tả lề chỉ hỏi Hạ Như Phong mấy vấn đề, rồi cũng vui vẻ nhận lời. Những ngày tiếp theo, phù nhân Vĩnh Bình Hầu bật đến tối mắt tối mũi. Năm sau, có con trai lớn cưới nhị con chúa, con gái ruột gã cho hoa quận vương. Năm nay, có con gái nuôi gã cho Trạng Nguyên. Mà chuyện cưới sinh thì quyết là không thể qua loa bồi bát. Phần lâm mị có phu nhân Vĩnh Bình Hầu lo liệu, Nàng chẳng có gì để rầu rỉ, Nhưng Liễu Vĩnh lại rất rầu rỉ, Hầu Phủ là danh gia vọng tộc, Tháng mấy bổng lộc dành dụng mấy năm ra làm xính lễ cũng tạm đủ, Nhưng còn những lễ tiết cần trưởng bối chủ trì, Bao nhiêu nghi lễ nếu không có trưởng bối ra mặt, Thì thật thiếu sót vô cùng Hầu phủ tuyệt đối không đồng ý liễu nhũ mẫu hiểu điều liễu vĩnh nghĩ Liền khuyên nhũ Thiếu già Chuyện của lão già và phu nhân nằm đó Cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên gia tộc Giờ thiếu già lấy vợ Thiếu phu nhân cần được ghi tên vào gia phả Sau này vẫn phải nhận tổ quy tông Thiếu già vất vả đấu tranh mấy năm Không phải vì thân cô thế cô Không có ai giúp đỡ sao? Không bằng mượn cơ hội này, thỉnh chú thiếm lên kinh chủ trì hôn sự. Dù làm quen hay buôn bán, nếu không có tông tộc phù trợ, liền chỉ như bèo nổi trên nước, gió thổi là tàn tác, liệu vĩnh sao có thể không minh bạch? Nhưng chuyện năm đó, làm sao có thể tiêu tan? Liệu nhũ mẫu lại khuyên nhũ? Người khác không nói cũng được, Chú thiếu của thiếu gia sao có thể không nhận? Sau này có con, cuối cùng cũng phải ghi tên vào gia phả, bản thân hắn không có anh chị em ruột nào giúp đỡ, dù sao cũng phải tìm một đường lui cho Tiểu Mỹ và các con. Nếu vẫn nghĩ đến đó, rốt cục gật đầu nói: "Được rồi, vì Tiểu Mỹ và con, cháu sẽ gửi thư về quê nhận họ hàng." Tiểu Mỹ Và con Mắt liễu nhũ mẫu sáng lên Vội nhìn sang liễu vĩnh Lại thấy liễu vĩnh cúi đầu mài mực Chuyên tâm luyện trữ Không dám hỏi gì nữa Nhớ lại buổi tối ở Lan Nhược Đạo Quang Tùy bà ấy không nhanh chân bằng như nguyệt quật chúa Nhưng vẫn kịp thấy chân giường có hai đôi giày Không lẽ chồng bột thiếu phu nhân tương lai Đã có tiểu thiếu gia tương lai hết chương 61, chương 62, đêm trước tân hôn. Từ trước tới giờ, Lan Nhược đạo quan nổi tiếng là nơi danh nhân tài tử thích du ngoạn, là chỗ địa linh nhân kiệt. Nếu thiếu gia và thiếu phu nhân có phát sinh chuyện gì ở đạo quan, nhất định có thể sinh hạ một tiểu thiếu gia nổi tiếng lẫy lừng. Tùy là chuyện mới được mấy ngày, nhưng thiếu già thủ thân như ngọc suốt bao năm, một khi rung độc, chắc thần Phật cũng sẽ phù hộ, thiếu phu nhân tương lai, chắc chắn, chắc chắn. Liệu nhũ mẫu đoán già đoán non, cuối cùng đứng ngồi không yên, kiếm cớ đến hầu phủ, bái kiến như nguyệt quận chúa, nhưng nguyệt quận chúa thấy liệu nhũ mẫu không tìm gặp lâm mị, lại cầu kiến nàng liền cho là vì muốn hỏi thăm chuyện liên quan đến Lâm Mỹ, nghĩ đến chuyện bản thân là tỷ muội hồi môn, có một số việc cũng cần tìm Liễu Nhũ Mẫu để hỏi, bèn thỉnh Liễu Nhũ Mẫu vào phòng nói chuyện. thật ra cũng không thể trách Liễu Nhũ Mẫu suy diễn, vội vàng đi dò la nghe ngóng. sự thật thì Liễu Vĩnh là chính đời còn một, đối với việc sinh con nói giỏi của Liễu Vĩnh. Liễu Nhũ Mẫu trông ngóng đến độ có thể nói là không quan tâm, thậm chí coi thường luôn cả chuyện ăn cơm trước kiển mà cả xã hội kinh thải. Cục kỳ của Liễu Vĩnh, có người sinh được mấy con trai nhưng chết yếu hết, chỉ nuôi được một người duy nhất, có người lại sinh liền mấy cô con gái, khó khăn lắm mới sinh được một con trai, đến đời ông nội Liễu Vĩnh thì cả con gái cũng không có lấy một người lí sinh được một con trai duy nhất, đến phụ thần Liễu Vĩnh lại cũng chỉ sinh được một mình Liễu Vĩnh đã mất sớm. Thế nên, người trong gia tộc cũng chỉ là họ hàng xa của Liễu Vĩnh. Bởi vậy, khi phụ thân của Liễu Vĩnh đắc tội với người trong tộc, quan hệ mới trở nên nhạt nhẽo xa cách đến mức tấy. Người chú mà Liễu Nhũ Mẫu nhắc đến tên là Liễu Nguyên Chân. Cụ thân Liễu Nguyên chân là con của một gia đình khác trong gia tộc họ Liễu. Vì nhà nghèo nên đi làm con nuôi cho cụ của Liễu Vĩnh, trở thành em trai của ông nội Liễu Vĩnh. Thế nên, tùy Liễu Nguyên chân là chú, nhưng kỳ thật quan hệ cũng không thân thiết lắm. Nhưng Liễu Nguyên chân rất biết cư xử, quan hệ với gia tộc rất tốt, lại đông con nhiều cháu, tổng cộng có đến 5-6 người con trai. Các con của Liễu Nguyên Chân tuy không thông minh kiệt xuất như Liễu Vĩnh nhưng cũng không phải loại kém cỏi. Hai người con lớn tuổi tương đương với Liễu Vĩnh đã lấy vợ sinh con, làm phụ tá cho quan phủ Liễu Châu, như cá gặp nước, cuộc sống rất thoải mái đắc ý. Giờ Liễu Vĩnh gửi thư thỉnh Liễu Nguyên Chân và vợ lên kinh, vợ chồng Liễu Nguyên Chân đông con nhiều cháu. Nếu có thể chủ trì hôn sự cho Liễu Vĩnh, trong mắt người ngoài, chính là may mắn cho Liễu Vĩnh và Lâm Mị. Lại nói đến chuyện Liễu Vũ Mẫu tìm gặp Như Nguyệt Quận Chúa. Đầu tiên, Vũ Mẫu cố gắng nhẫn nhịp bàn chuyện chi tiết hôn lễ, sau đó lại khuyên Như Nguyệt Quận Chúa nên trang điểm ăn mặc thế nào. Một lúc sau, Liễu Vũ Mẫu mới ra vẻ thần bí ghé người vào hỏi. Quận Chúa, đêm đó tại Đạo Quang ta thấy dưới chân giường có hai đôi giày. chuyện này ngàn vạn lần không được để lộ cho người khác. như nguyệt quận chúa tuy mới tới đại chu quốc không lâu, nhưng cũng biết ăn cơm trước kẽm, rất mất thanh danh, hoảng sợ xua tay, lặng lẽ đi ra ngoài cửa phòng nhìn bốn phía một lượt, thấy không có ai, mới quay lại chỗ ngồi, nhất thời lại nghĩ đến mấy câu cố hữu mẫu chỉ dạy, bèn tròn mắt. Ra vẽ cái gì cũng không biết Cười nói Đấy là chân tiểu mị bị sưng Không xỏ được vào giày nhất thời mới cởi ra Quên không đi lại Mà mà đừng nói lung tung Tổn hại thanh danh tiểu mị Nếu như nguyệt quận chúa Đừng ra cửa ngó quanh Mà nói ngay Thì liễu nhũ mẫu còn có chút tin tưởng Giờ như nguyệt quận chúa Rõ ràng là dấu đầu hở đuôi Liễu nhũ mẫu coi như là khẳng định nhất thời mở cờ trong bụng Hà hà, đàn nhược đạo quan là chỗ nào chứ? Là nơi linh khí tụ hội đó Chuyện phát sinh ở đạo quan Chẳng lẽ lại không thành? Cũng may, ngày cưới là tháng sau Đến lúc thiếu phu nhân có biểu hiện ngán Thì đã gã vào trạng nguyên phủ rồi Ừm, chính tháng sau Thiếu phu nhân xin tiểu thiếu gia Người ngoài có thắc mắc Chỉ cần nói sinh non một tháng là xong Những ngày tiếp theo Người hầu của trạng nguyên phủ phát hiện liễu nhũ mẫu cười suốt cả ngày So với bình thường thì dễ tính hơn rất nhiều Dường như nhìn gì cũng thấy thuật mắt Chỉ có một điều không ai hiểu nổi Thiếu già còn chưa thành thân xào liễu nhũ mẫu đã bắt đầu may quần áo cho trẻ con Hẹ tuần tháng 8, Liễu Nguyên Chân và vợ dẫn theo hai gia nhân, hai hầu gái và con trai thứ ba là Liễu Dũng đến kinh thành. Vợ Liễu Nguyên Chân tuổi hơn 40 là một phụ nhân giỏi giang, sau khi đến Trạng Nguyên phủ, không nói những chuyện xã giao khách sáo, tiền bắt tay lo liệu, lấy thân phận trưởng bối của Liễu Vĩnh, đầu tiên là đến Vĩnh Bình hầu phủ bái kiến phu nhân Vĩnh Bình hầu. Tiếm Liễu tuy là lần đầu lên kinh, lần đầu được chứng kiến sự phô trương hào nhoáng của hầu phủ, nhưng bà vốn là tiểu thư của một gia tộc lớn ở Liễu Châu, nên không hề có bất cứ cử chỉ hành vi hèn mọn thấp kém nào. Những nhà quyền quý khi bàn chuyện cưới hỏi, không chỉ nhìn người mà còn nhìn cả gia tộc của đối phương, nhìn chữ mối của đối phương. Tuy Lâm Mỹ chỉ là nghĩa nữ, Nhưng phụ nhân Vĩnh Bình Hầu sợ nàng phải chịu thiệt thòi, đã tỏ rõ thái độ là nếu gia tộc Liễu Vĩnh còn người, thì vô luận thế nào cũng phải mời lên kinh làm nhà trai. Giờ thấy Thiếm Liễu thay mặt nhà trai đến dạp hỏi, cử chỉ tự nhiên hào phóng, phu nhân Vĩnh Bình Hầu rất vừa lòng, bèn cho người thỉnh Lâm Mị ra gặp Thiếm Liễu. Lâm Mị vừa nghe là Thiếm của Liễu Vĩnh tới tự nhiên trang điểm đoan trang, gà bái kiến. Dù sao cũng không phải con dâu, chỉ là cháu dâu, hơn nữa lại là nghĩa nữ hầu phủ, vậy mà đối phương lại có thái độ kính cẩn rất đúng mực, thật là hiếm có, khó tìm. Thiếm Liễu thấy Lâm Mỹ lễ phép chu đáo, dịu dàng hào phóng cũng rất có thiện cảm. Hỏi đến nữ công gia chánh đều thành thạo, nên cũng yên lòng cười nói: làm tiểu thư tài mạo xong toàn, sau này cưới về, nhất định có thể cùng Vĩnh Ca đồng tâm hiệp lực, chắc chắn sẽ giúp gia nghiệp hưng thịnh, họ hàng như ta cũng có thể yên lòng. Vì không thiên dám chọn được hai ngày tốt, một ngày đầu tháng 9, một ngày cuối tháng 12, phu nhân Vĩnh Bình hầu tuy ngại đầu tháng 9 quá gấp gáp, nhưng nghĩ Cuối tháng 12 là lúc năm hết Tết đến, trời lại lạnh, không phải lựa chọn tốt, vì vậy thường lựa cùng Thiếm Liễu. Thiếm Liễu cũng tính toán là lo xong hôn sự cho Liễu Vĩnh, thì về quê lo chuyện Tết nhất, cũng đồng ý chọn ngày đầu tháng 9. Hai người đã nhất trí, liên chọn mùng 8 tháng 9 làm ngày thành hôn. Khi Thiếm Liễu cáo từ ra về, phu nhân Vĩnh Bình Hầu tiễn đến tận cửa. Rất thân thiết, rất nể mặt Chồng gia tộc họ Liễu Tuy có không ít người thông minh Nhưng những năm gần đây Có thể đổi trạng nguyên chỉ có một mình Liễu Vĩnh Khi vợ chồng Liễu Nguyên chân lên đường Tộc trưởng cầm một món tiền đến Nhờ thiếm Liễu đưa tặng Liễu Vĩnh Xem như một phần tâm ý của người trong tộc Lại dặn thiếm Liễu ra mặt lo liệu cho Liễu Vĩnh Xử lý mọi sự phải thỏa đáng khiến Liễu Vĩnh cảm động và nhớ đến người trong gia tộc. Tương lai, có cơ hội, cũng có thể nâng đỡ người trong gia tộc ít nhiều. đến phút cuối, vẫn chưa yên tâm, còn đích thân chọn lấy hai hầu gái. Diệt mạo ươi nhìn, tướng mắng đẻ, để thiếm Liễu đưa lên kinh. Nói là, nếu nghĩa nữ hầu phủ thể chất bình thường, thì hai hầu gái kia không cần đưa. Nhưng nếu nghĩa nữ hầu phủ quá ốm yếu, thì nhất định phải nhét vào phòng hắn. Thiếm liễu đồng ý hết, lại nghĩ đến liễu vĩnh cũng đã mười chín, nhánh nhà hắn cũng chỉ còn một mình hắn, chuyện con nói giỏi là chuyện cấp bách, hôn sự không thể trì hoãn thêm nữa. Đến khi đến hầu phủ, thấy lâm mị xinh đẹp lễ phép, cũng rất vừa lòng, chỉ hơi lăng tăng là lâm mị hơi yếu điệu quá, chỉ sợ không thể sinh nhiều con còn có như Nguyệt Quận Chúa nghe nói Quận Chúa và Lâm Mỹ tình như tỷ muội còn làm hồi môn theo về trạng Nguyên Phủ không nói đến chuyện Quận Chúa là người nước khác không đáng tin nhìn dáng dấp trước sau như một của Quận Chúa rõ ràng là chẳng thể đặt hi vọng ở nàng không làm sao được đến lúc đó chỉ có thể tặng hai hầu gái kia cho Liễu Vĩnh thật đáng tiếc bà ấy vốn muốn giữ lại cho con trai Dũng Nhi. Mùng 2 tháng 9 là ngày thêm gương, phu nhân tiểu thư các phủ khác đến hầu phủ tặng quà cưới cho Lâm Mỹ. Tô phu nhân cũng dẫn La Minh Tú đến, vì Tô phu nhân là nghĩa mẫu nên chuẩn bị một phần quà rất giá trị để tặng Lâm Mỹ, Lâm Mỹ không từ chối được. Chú thích: Thêm gương là tặng quà cưới cho cô dâu. Hết chú thích. Mùng 6 tháng 9 là ngày Pháp Liêm, là nghĩa huynh của Lâm Mị, Chu Minh Dương. Chu Tư và Tô Trọng Tinh cùng đưa đồ cưới đến trạng Nguyên Phủ. Trên đường, ai nấy đều đổ xô ra xem. Phụ nữ có chồng thì xem hồi môn của nghĩa nữ Hầu Phủ, con gái chưa chồng thì xem Chu Minh Dương, Chu Tư và Tô Trọng Tinh, ba anh chàng đẹp trai, nhất thời là thảo luận đến Liễu Vĩnh, đều hâm mộ Lâm Mị tốt số. Chỉ là một cô bé một côi lại được phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhận làm nghĩa nữ, rồi lấy được người chồng là trạng nguyên trẻ tuổi tài mạo song toàn như Liễu Vĩnh. Lâm Mỹ không được nghe nói mấy chuyện đó, nhưng sát xuất giá nên khẩn trương căng thẳng, không sao ngủ được. phu nhân Vĩnh Bình Hầu đã dạy nàng không ít đạo làm vợ. Tối nay, lấy từ đáy hòm ra mấy bức họa, đích thân mang đến phòng Lâm Mỹ, dặn rằng, Đêm tân hôn mới được mở ra xem, không quên căn dặn thêm mấy lời. Tiểu Mỹ, con gái gì lấy chồng, phải coi người chồng quan trọng hơn tất cả. Người chồng được tôn trọng, thì ta cũng được tôn trọng. Người chồng bị tổn hại, thì ta cũng bị tổn hại. Liễu Vĩnh bản lĩnh giỏi giang, nhưng nếu muốn có chỗ đứng ở kinh thành, thì không thể chỉ dựa vào một mình nó. Giờ con là nghĩa nữ hầu phủ và tô phủ, tất nhiên nên gắn sức giúp chồng con một tay, cũng để nó thêm tôn trọng con. Muốn được chồng tôn trọng, ngoài lo lắng nghĩ chuyện lạc vặt hàng ngày, còn phải có chút mưu lược giúp nó vượt qua khó khăn. Khi phu nhân Vĩnh Bình hầu rời đi, lẩm miệng nghiền ngẫm những lời bà nói một lần, nhất thời thộn tay địch mở tranh ra xem, cố nhũ mẫu thấy thế vội cất vào trong dương nói thầm lúc này không xem được tranh gì mà đêm tân hôn mới được xem tại sao lúc này cháu không được xem làm mị chết mắt không nói nhiều giờ không phải lúc xem cố nhũ mẫu đỏ mặt úp mở phu nhân giặt thế tất là có đạo lý của bà bên kia liễu nguyên chân nghe nói liễu vĩnh chưa từng gần nữ sắc sợ hắn đêm tân hôn không làm nên chuyện, bèn thăm dò, vĩnh cà, ngày mai cháu thành thân, cái chuyện kia đã chuẩn bị chưa? chuyện kia là chuyện gì ạ? liễu vĩnh thấy liễu nguyên chân nói chuyện ngập ngừng ấp úng, hơi không hiểu, cười nói, chú có chuyện gì xin cứ nói thẳng đi. ừm, uhm, trước đêm tân hôn của ta hồi trước. Ta được cho một quyển sách, xem đến nửa đêm, hiểu được thêm rất nhiều chuyện. Liễu Nguyên Trân thấy Liễu Vĩnh dường như vẫn chưa hiểu, đành khụ một tiếng, rồi nói tiếp. Cuốn sách kia, nội dung về một nam một nữ, phi thường thoát tục. Cuối cùng, Liễu Vĩnh cũng hiểu được chuyện Liễu Nguyên Trân đang ám chỉ, không khống chế được bật cười. Mấy nỗi oán thầm dành cho Liễu Nguyên Trân Vì chuyện năm xưa cũng tan thành mấy khói Cười nói Chú cũng quá coi thường cháu Sao có thể không rõ ràng chuyện đấy chứ Rõ ràng là tốt rồi Rõ ràng là tốt rồi Liễu Nguyên Trân lau mồ hôi Cười ha ha Tùy là hiểu rõ Nhưng giờ cũng đang rảnh Cứ ôn tập lại một lần cho chắc chín đời con một chuyện nói giỏi tông đường thật sự không thể xem thường. Ngay sau đó, Lý Vĩnh ngồi ở trong thư phòng, ôn tập một cuốn sách cổ có nội dung phi thường thoát tục. Hết chương 62.